Hoa hồng giấy, chương 6, nước ấm 42 độ, phần 1. Thế giới thật là nhỏ bé, kẻ đa tình luôn phiền muộn bởi người vô tình. Trong đầu Bạch Nhạn bỗng hiện lên hai câu nói rất không ăn khớp này. Cuộc đời mà luôn trắc trở vô thường như vậy. Cô khẽ thở dài, nhìn xếp Khang đang không có ý định lên tiếng. Chẳng còn cách nào khác, bản tính thích giúp đỡ người khác lại trỗi dậy. Cô giáo Y Cô cười tôi giói, bất ngờ đi tới bàn của y đồng đồng Y đồng đồng quay lại nhìn, ngây mặt xa Đúng lúc quá Cô ta nhìn qua vai bạch nhạn Thấy khang kiếm đứng cách đó không xa Thuật đầu với khang kiếm, quán trách mà lại yêu kiểu Nét mặt khang kiếm vô cảm, không phản ứng gì Người đàn ông ngồi cùng bàn với y đồng đồng Thấy người quen của cô ta, vội vàng đứng dậy chào hỏi Đây là... Bạch nhạn nhìn y đồng đồng dò hỏi Cậu của tôi, muốn đến Tân Giang mở cửa hàng chăn ga gối đệm. Ý đồng đồng lạnh nhạt giới thiệu hai người với nhau, sau đó mím môi lại, không nhìn khang kiếm. Nhưng giọng không nhỏ, rõ ràng là nói cho một người nữa nghe. Ồ, hai trương chưa? Địa chỉ ở đâu? Bạch nhạc nhiệt tình hỏi. Hai trương rồi, ngay sát khách sạn Hoa Hưng. Cô Bạch có dỗi thì dẫn bạn bè tới xem. Người đàn ông rút trong ví ra một tấm danh thiếp đưa cho Bạch nhạc. Cửa hàng tôi bán đều là sản phẩm tơ lụa cực tốt, chăn ga mà khách sạn Hoa Hưng dùng đều là sản phẩm của chúng tôi. Bạch Nhạc nhận tấm danh thiết, gật đầu lia lia. Được, được. Mặt mũi y đồng đồng đã tức đến nỗi méo mó. Cô cười cười, không phá hoại thần kinh của người khác nữa. Vậy hai người cứ dùng bữa, chúng tôi đi trước. Y đồng đồng cũng không đưa mắt nhìn theo, xa sầm mặt ngồi xuống. Người đàn ông thỉnh thoảng lại tò mò liếc sang bên này. Làm người thì quang minh lỗi lạc một chút, đừng tự đánh giá thấp sức hấp dẫn của chính mình. Bây giờ trong lòng dễ chịu rồi chứ. Bạch Nhạc đưa tấm danh thiếp cho Khang Kiếm. Không hiểu em đang nói gì. Mặt Khang Kiếm lạnh tanh, vứt tấm danh thiếp xuống đất, quay người dảo bước ra ngoài cửa. Bạch Nhạc nhíu mày, dẫm lên tấm danh thiếp, đi theo sau anh. Một chiếc xe việt xã cực kỳ sành điệu phóng vèo đến, cửa xe mở ra, hoa hương bước xuống đúng lúc chạm chán bạch nhạn và khang kiếm. Anh khang, hòa hưng vội vàng tươi cười chào hỏi. Khang kiếm lạnh nhạt gật đầu đi thẳng về phía xe mình. Anh ấy không được vui à? Hòa hưng nhún mày hỏi khẽ bạch nhạn. Thức ăn hôm nay không hợp khẩu vị, kể anh ấy. Ông chủ hoa có hẹn với người đẹp à? Bạch nhạn đùa đùa chỉ vào tiệm ăn rực rỡ ánh đèn phía sau. Hòa hưng nhếch mép sờ lên cái đầu lơ thơ vài cọng tóc, cười ha ha. Không nói phải, cũng không nói không phải Cô cứ thoải mái tưởng tượng đi Bạch nhạn nháy mắt Tỏ vẻ thấu hiểu với ông ta Tự nhiên đoán được Hoa Hưng chắc chắn là khách mời của Y Đồng Đồng Theo tác phòng bợ đỡ của Hoa Hưng Có thể làm ăn với cậu của Y Đồng Đồng Tất nhiên là nề mặt xếp Khang Cũng tức là Hoa Hưng biết được tầm quan trọng của Y Đồng Đồng Đối với Khang Kiếm Quả thực là quan trọng Nếu không nhìn thấy Y Đồng Đồng ngồi cùng với người đàn ông khác Sao lại tức đến như vậy Trái tim đâu biết nói dối Trái tim cô cũng không biết nói dối Khi ấy nó đau như sao cắt Máu chảy đầm điểm Thành vật sụp đổ ngay trước mắt Kết cục tối hôm nay Hình như là sự thật Lại hình như không phải Lục địch phi đã từng nói 24 năm trước Ông Khang Vân Lâm đã từng về nằm vùng ở huyện Vân Bà Lý Tâm Hà nói 24 năm trước đã không thắng nổi Bây giờ sao có thể thắng được Năm nay cô vừa tròn 24 tuổi Mấy cái 24 ghép lại với nhau Muốn không nghĩ đến cũng khó Ông Khang Vân Lâm và bà Bạch Mộ Mai Có phải đã từng quen biết hay không Cô không dám khẳng định Nhưng giữa hai người có điều mờ ám Chính mắt cô đã trông thấy Cuộc sống riêng tư của bà Bạch Mộ Mai Vẫn luôn rất phong phú Bà ấy không xa rời được đàn ông Đàn ông cũng không rời xa được bà Bà Lý Tâm Hà biết chuyện này Xếp Khang có biết không Nếu là tình cũ 24 năm về trước Ông Khang Vân Lâm và bà Bạch Mộ Mai Là một đôi tình nhân yêu đương thắm thiết Hiện thực vũ phàng không thể thành phu thê Vì thế yêu ai yêu cả đường đi Đem hết hy vọng dồn lên con cháu đời sau Là ông Khang Vân Lâm ép xếp Khang cưới cô sao? Đồng óc Bạch Nhạc trăng mớ bỏng bong Như vậy xếp Khang bị bố ép uổng Cho nên lấy cô rồi lại ruồng dãy cô Cho nên bà lấy tâm Hà mới căm ghét cô Không đúng Bạch Nhạn lắc đầu Xếp Khang không phải là người đặt đâu ngồi đó Nhìn thái độ của bà Lý Tâm Hà Đối với ông Khang Vân Lâm Cũng không thể là kiểu người vợ hiền Luôn coi chồng như thần thánh được Cô và Khang kiếm quen nhau là do ngẫu nhiên Không phải do người ta giới thiệu Vậy là dùng cô để trả thù bà Bạch Mộ Mai Bạch Nhạn bật cười Suy nghĩ này quá hoang đường Nếu làm hỏng một cái áo xa Của bà Bạch Mộ Mai Bà sẽ nổi cơn tam bành Còn cô mà sức miếng thịt nào Bà cũng chẳng buồn ngước mắt lên xem Tuy Bạch Nhãn không quen thuộc lắm Với đám đàn ông của bà Bạch Mộ Mai Nhưng cái tên Khang Vân Lâm này Cô chỉ nghe nói tới sau khi đã quen Khang Kiếm Với tính cách hư vinh Của bà Bạch Mộ Mai Nếu có quan hệ mật thiết với một nhân vật cốt cán Như Khang Vân Lâm Thì sẽ tự nhiên để lộ ra trong lời nói 24 năm về trước Bà Bạch Mộ Mai không thể phá hoại Gia đình ông Khang Vân Lâm Bây giờ ông Khang Vân Lâm từng này tuổi rồi Tuy bà Lý Tâm Hà tàn tật. Nhưng mối quan hệ vợ chồng này vững như bàn thạch Không ai có thể phá hoại Bà Bạch Mộ Mai có thể dằn vặt gì chứ Xếp Khang có thể vì bố mình ngoại tình Mà đem cuộc hôn nhân của chính mình ra làm con tốt để thí Có đáng không? Anh ta thông minh như vậy Sẽ không làm chuyện ngu ngốc này đâu Bạch Nhã nghĩ thế này cũng không phải Thế kia cũng không phải Đầu óc sắp nổ tung Điều có thể khẳng định là Xếp Khang lấy cô Chắc chắn trăm phần trăm không phải vì tình yêu Trong lòng anh ta có người đẹp y đồng đồng Cũng chắc chắn trăm phần trăm Có liên quan tới bà Bạch Mộ Mai Mục đích thật sự Ngoại trừ cô, tất cả những người khác đều biết rõ Còn cô lại không thể mở miệng hỏi Có lẽ không biết còn tốt hơn Bạch nhạn nín thở Phở kịch giữa cô và xếp Khang Tới lúc phải đứng lại rồi Bạch Nhạc, em có đi hay không? Khang kiếm cao mày Mất kiên nhẫn hạ kính xe xuống Gắt lên với Bạch nhạn bạch nhã đi tới đăm đăm nhìn xếp khang qua cửa xe đối với xếp khang cô đã từng mong đợi đã từng cảm kích trong lòng tán thưởng anh yêu quý anh một lòng một dạ muốn làm vợ của anh thậm chí năm lần bảy lượt tìm cớ bao biện cho sai lầm của anh cho anh 10 cơ hội thực ra 10 lần đã qua lâu rồi cô lại không muốn phải thừa nhận đã đến lúc phải đầu hàng số phận cô không nỗ làm tổn thương người trong nhà Nhưng người trong nhà lại hết lần này đến lần khác Làm cho cô thương tích đầy mình Người mạnh mẽ đến đâu Cũng có lúc mệt mỏi Anh đi trước đi Em muốn đi dạo một mình Xếp khang Ngày mai chúng ta tìm lúc nào nói chuyện nghiêm túc Có được không Bạch nhạn chiều môi Qua cửa xe cô giúp khang kiếm chỉnh lại cổ áo bị lật Ngày mai tính Khang kiếm nổ máy lại hỏi một câu Em thật sự không đi Bạch nhạn gật đầu Chiếc xe rồ lên rồi lao đi như một cơn lốc trước mặt cô, mùi xăng nồng nặc vẫn còn lan tỏa trong không khí. Cả người Bạch Nhã bồng bềnh như đang lơ lửng trên không trung, mắt đau rát, mỗi lần chớp mắt lại làm một lần nhức nhối. Mặt cô trắng bệch như một tờ giấy, phải rất lâu sau mới dồn lại được chút sức lực, cố gắng kiềm chế đôi bàn tay run rẩy, chậm chậm đi về phía đêm. Gió không biết nổi lên từ lúc nào, bóng cây hai bên đường dao động khi ánh đèn tan ra thành từng mảng, hắt lên khuôn mặt lúc sáng lúc tối. Bạch ngã không gọi xe, đi không mục đích, đi tới lúc hai chân trùng xuống mới dừng lại. ngẩng đầu lên, thấy mình đang dừng lại trước cửa tiệm cắt tóc ba ngàn sợi. Ba ngàn sợi bây giờ không còn là tiệm cắt tóc, mà là thẩm mỹ viện. Tiệm vẫn chưa đóng cửa, bên trong có thêm mấy nhân viên, ánh đèn màu hồng phấn mờ ảo nhân viên đều mặc váy ngắn áo xi lê, mắt ai nấy đều tô vẽ như gấu trúc. Ở đây không cắt tóc, chỉ gội đầu. Một nhân viên thế bạch nhạn đứng rất lâu ngoài cửa, liền bước ra ngoài nói, giọng không chút hiện cảm. "Minh Tinh." Bạch nhạn lờ mờ nhận ra hình dáng quen thuộc sau lớp phấn son dày cộp, thốt lên như không chắc lắm. Nhân viên đó giữ lại, dùng theo ánh đèn trong tiệm quét mắt dò xét bạch nhạn, bước ra ngoài cô đến đây làm gì? không đợi bạch nhạn trả lời, chị ta đi tới bến xe buýt phía đối diện. chỗ đó có một cái ghế dài. giờ này người đợi xe không còn đông nữa. ngồi đi. thường bình tinh đặt mông xuống ngồi, góc ngồi vừa chắn tầm nhìn của bạch nhạn. bạch nhạn cúi đầu, không nói tới việc cô nhìn thấy hai người đàn ông đi vào ba ngàn sợi. hai cô nhân viên liền cuốn lấy họ như dây leo. em chỉ đi ngang qua. bạch nhạn trả lời. ờ. Thương Minh Tinh bắt chéo chân Không biết trên người chị ta xịt cái gì Mà tỏa ra một mùi hương hăng hắc Chị ta không nghiêng đầu mà liếc xéo sang Hôm nọ tôi thấy cô cùng một người đàn ông Dắt tay nhau đi vào KFC Người đó là ai? Chồng em Cô kết hôn rồi vẻ mặt căng thẳng của Thương Minh Tinh bỗng thả lòng Ánh mắt nhìn bạch nhạc bớt hẳn học đi một chút Không ngờ còn có người dám lấy cô Em cũng không ngờ bạch nhạn cười theo nhưng mà thời buổi bây giờ phụ nữ không hư đàn ông không yêu tôi coi như đã thấu hiểu rồi thường minh tinh bỗn cọt lắc đầu người như cô chưa biết chừng lại càng được chuộng bạch nhạn không để ý lời tối lời chăm trọng của chị ta trầm ngâm một lúc rồi mới hỏi anh trai chị anh ấy vẫn khỏe chứ thường minh tinh vỗ đùi đánh tết một cái lúc đầu nói là tháng năm sẽ về Đột nhiên là nhận nhiệm vụ đi học ở Nga, có thể phải sang thu mới quay về, đám cưới cũng hoãn lại. Vâng, mùa thu cưới là đẹp nhất. Thời tiết đẹp, không nóng không lạnh. Lúc Bình Thiên và nhập học tại học viện Không Quân cũng là mùa thu, hai cây phòng ở bến xe đỏ rực như lửa. Mẹ tôi cũng nói thế. Đúng rồi. Cô cho tôi số di động, trông chồng cô ra dáng lắm. Sau này có chuyện gì chưa biết chừng tôi sẽ nhờ anh ta giúp. Bạch Nhạn cười cười. Nhắn tin vào số điện thoại của thương minh tinh Trước đây thương minh tinh không thèm nhìn cô Nói chuyện lại càng không Vì kháng kiếm mà lại thay đổi thái độ với cô Cô về mau đi Tôi còn phải làm ăn Bạch nhạn Cô không được nói chuyện của tôi với mẹ tôi Thương minh tinh ngoái lại dặn dò. Nếu không có lớp phấn đó Bạch nhạn tin rằng Cô nhất định có thể thấy được thương minh tinh đang xấu hổ Em có thể buôn chuyện với mẹ chị được sao Thương minh tinh khực lại quay người chạy về phía 3.000 sợi bên ngoài lại có thêm vài người đàn ông đỡ đến mỹ nhân như ngọc trăng như rượu đêm vườn nồng càng khuya lại càng vui bạch nhạn ngồi thêm một lúc nữa một chiếc xe buýt dừng lại cô không nhìn mà lên xe luôn số cô cũng may chiếc xe buýt chạy về phía tiểu khu nhà cô bạch nhạn cười khẽ và lý tâm hà và thiên ngô vẫn chưa ngủ họ đang đợi bạch nhạn về với bọn họ bữa cơm tối hôm nay thật chán ngán, nhưng lời vạch trần của Khang Kiếm là thu hoạch duy nhất của họ. Bạch Nhạn đã vinh vào suốt mấy ngày ngột ngạt rồi, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội làm nhụt hệ khí của cô. Bạch Nhạn đầy cửa bước vào, bà Lý Tâm Hà đang ngồi trên xe lăn, Khiêm Ngô đứng bên cạnh, hai người bám ngay lấy Bạch Nhạn, nửa cười nửa không. "Khang Kiếm đâu?" Bà Lý Tâm Hà hỏi. "Chúng tôi không đi cùng đường." Bạch Nhạn rất mệt, thay đôi dép lê Muốn lên lầu tắm sớm rồi đi ngủ Bạch nhạc Khang kiếm nói từ khi hai đứa kết hôn tới giờ Đều chưa từng ngủ với nhau Chuyện này có thật không Bà Lý Tâm Hà cố tình nói thật chậm Thật khẽ Nhưng giọng nói lại lộ rõ sự phấn khích không thể kiềm chế Bạch nhạc ngừng đầu Không đột lại ngay như mọi lần Mà chỉ mỉm cười rồi cất bước lên lầu Cô rất thông cảm với bà Lý Tâm Hà Có người chồng như ông Khang Vân Lâm Cơ thể lại không được tốt Có mấy chuyện có thể làm cho bà ấy vui vẻ chứ Cứ để bà ta vui sướng một chút đi Sao không nói gì Không phải bây giờ cô lên lầu dưỡng thai đấy chứ Thìm ngô há mồm cười sẵn sặc Dưỡng thai cái gì Có mà dưỡng quỷ thì có Cũng không biết đường mà đi soi gương Kiếm kiếm nhà chúng ta cao quý như vậy Thèm cô ta sao Bạch nhạc miếm môi Bước từng bước lên lầu Thìm ngô đừng nói lung tung Có thể là có thai Có điều không biết là của ai đấy Để ra rồi nhất định phải đi giám định Bà Lý Tâm Hà sung sướng đến nỗi Sọc cũng méo đi Thì ngộ bịt miệng Biết đâu lại là một đứa con hoang Bạch nhạc bỗng quay đầu Khóe miệng nhức lên một nụ cười Bà Lý Bà không thích đứa con dâu này là tự do của bà Nhưng mà Bà sẽ không đẩy đứa con trai yêu quý của bà Vào lửa bỏng đâu nhỉ Cô lại định giờ cho gì đấy Bà Lý Tâm Hà trừng mắt Giả như con trai bà không đọc đến tôi Chuyện này mà nói ra ngoài Bà cảm thấy ai đẹp mặt hơn Tôi không cầm không điếc Không mù không liệt Sáng vẻ cũng không đến nỗi có lỗi với quần chúng Nói như lời bà Là đứa con gái đầy vẻ lẳng lơ chung chăn chung gối với con trai bà suốt 2 tháng Mà con trai bà không đụng đến tôi Người ta sẽ nghĩ sao Chắc chắn người ta sẽ tử tế nhắc khéo bà Đưa con trai đi khám chuyên khoa Nếu nói con trai bà là quan chức cương trực ngay thẳng Không bị sắc nữ mê hoặc Vậy tại sao lại lấy tôi Chồng tôi cũng chẳng giống quan âm Bồ Tát Để có thể thờ trong nhà Lại già như trong bụng tôi có đứa bé Bà muốn đi làm giám định Tốt thôi tôi không có ý kiến Bà khẳng định con trai bà hiện giờ đang bị cắm sừng Tôi cũng phải hỗ trợ một tay chứ nhỉ Cô Miệng chó không mọc được ngà voi Bà Lý tâm hà thẹn quá hóa giận Nói không suy nghĩ Bạch nhạc nhắm mắt lại Bà Lý Miệng chó không mọc được răng chó Công chúa lệ lệ tôn quý của nhà bà Cũng thế Mày là đồ Rột từ trên nóc nhà rồi xuống Thì ngô nhảy dựng lên chửi bới Bạch nhã thâm trầm nhìn bọn họ Xua tay Đóng sập cánh cửa phòng ngủ Tuyệt đoạn tuyệt với mọi thứ ở bên ngoài Đấu võ mồm Có ý nghĩa gì chứ Cuộc sống không thể lúc nào cũng dương cung bạc kiếm Lúc nào cũng phải chuẩn bị đổ máu nơi xa trường Người khác có thể coi cô là tấm bia Nhưng tấm bia cũng có quyền được lựa chọn cung tên Bạch nhạn nhắm mắt lại, lấy điện thoại ra tìm số của khang kiếm rồi ấn luôn. Thôi ba quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy. Giọng nói ngọt ngào của cô Tổng Đài viên vang lên hết lần này đến lần khác, trong đêm khuya. Bạch nhạn không tin, lại bấm đi bấm lại, bấm đến lúc điện thoại hết pin, kết quả vẫn không thay đổi. Cảm giác này khiến người ta tức giận, khiến người ta bực bội, giống như bạn dùng hết sức, lấy hết can đảm, vung nắm đấm lên, nhưng lại đấm vào khoảng không. Bạch nhạn hận nghiến sang nghiến lợi Nếu giờ này xếp khang đứng trước mặt cô Chưa biết chừng Cô sẽ xé xác anh ra Sau đó nút chừng 我的眼睛黑影中的你 Kiitos Show!